Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Hướng tay về phía cửa phòng Xong nó quét một đường Qua cái bức tường ngăn cách phòng bên cạnh Theo cái hướng tay nó chỉ Tự nhiên con nghe có tiếng con nít lao sao Ở bên phòng kế bên Rồi tiếng chạy rần rần từ ngoài hành lang vào trong đó Còn trợn mắt lên nhìn đội trưởng Thì nó hiểu ý Nó mới nói thật nhỏ Từ nãy giờ rồi cứ lâu lâu là tôi nói dặm đùng đùng, cho nên chú mới giật mình thức dậy đó. Con thở dài rồi nghĩ, nếu cái kiểu này cả đêm chắc khỏi ngủ luôn quá. Bây giờ mình không chết vì ăn đạn thì chắc phải chết vì mất ngủ mà thôi. Lúc đó nhìn đồng hồ đã ba giờ bốn mươi sáu phút sáng rồi. Con vuốt mặt một cái cho tỉnh ngủ tiếp, thì lại nghe tiếng con nít nói vẫn ầm mập. Lúc này đội trưởng mới đưa tay ra hiệu để cùng nhau đi kiểm tra. Cái thằng ngồi gáp với đội trưởng, chỉ ngồi im nhìn, thì đội trưởng mới nói với nó. Có súng mà sợ gì? Đi, tao muốn coi cái gì đang diễn ra. Còn cũng đứng dậy với cây M4 của con, mang trang bị lên rồi, thì đi theo sự hướng dẫn của đội trưởng. Cả ba cùng đến cái phòng kế bên, ló đầu vô nhịp. Đội trưởng của tụi con thì đeo cái ống nhòm nhìn ban đêm. Cái loại ống ngắm này cũng như lần trước con đã kể nó làm phản chiếu ánh sáng trong đêm để tạo thành một cái màu xanh. Hai đứa con thì đi phía sau yểm trợ. Đội trưởng đến phòng đứng im như ngạc nhiên, rồi lần tiếng Assalamu alaikum, tức là một kiểu chào của người Trung Đông. Nếu dịch ra sát nghĩa thì là sự bình an đến với bạn. Thay vì mình nói là hi, hello hay là chào như cách của của mình. Đây. Là cách chào của người Trung Đông. Khi gặp nhau, họ nói là Assalamu alaikum. alaykum. Như vậy thì, đội trưởng đang nói chuyện với ai? Mà chào hỏi như vậy. Tụi con ngạc nhiên nhìn nhau. Tại vì tụi con chả thấy ai ở đó. Mà ông nội này nói chuyện với ai vậy kìa. Con mới giật dây ổng, rồi hỏi. Ông quay lại nhìn con xong. Ông tháo cái ống ngắm ra. Ông nói, có thằng nhỏ ở trong phòng. Bộ tụi mày không thấy à? Tụi con đều lắc đầu. Đội trưởng chưa kịp quay lại nữa thì lại nghe tiếng chân chạy rầm rầm của con nít rồi còn nghe tiếng cười khúc khích. Đội trưởng tụi con mang lại ông ngắm đây nhìn thì không thấy thằng nhỏ đó đâu nữa. Còn mới ra ý kiến quay lại chỗ cũ để canh chờ trời sáng rồi tính tiếp. Đội trưởng tụi con gật đầu rồi ba đứa cùng nhau lê bước về phòng. Còn ngủ cho đến sáng thì không bị quấy ra gì nữa. 6 giờ sáng ngày thứ hai, lúc mà mọi thứ được thiết lập an toàn hơn, radio bây giờ cũng làm việc lại bình thường, mọi thứ được báo về trung tâm chỉ huy. Sau gần 2 tiếng trao đổi thông tin, thì trụ sở chỉ huy không cho phép tụi con về, mà bắt phải trụ lại ở cái làng này, vì theo họ đó là một khu căn cứ tạm thời của Taliban được dựng lên cách đây một tuần sau khi mà tụi nó càn quét khu vực này. Nhưng mà theo các viên chỉ huy ở đây thì Khu vực này đã bị bỏ hoang Chứ không phải bị Taliban càng quét Lý do là vì dân làng không có ở đây Lại càng không tìm được xác người dân vô tội Cũng không hề có một vết tích nào Cho thấy có người sinh sống trong khoảng thời gian dài Tụi con phải thủ ở đây và chờ lệnh mới cập nhật Trụ sở chính sẽ liên lạc với trực thăng Cho thêm chi viện nếu cần thiết Nhưng trước hết Là cần thêm đạn dược, cần thêm nước uống và thức ăn, và quan trọng là phải tái thương. Vì căn cứ không quân ở cách xa trụ sở chính, nên phải mất gần 30 đến 45 phút bay mới có thể tới được nơi tụi con. Mà nếu không có sự hỗ trợ của các trực thăng chiến đấu, thì không giận là điều không thể. Phải nói toàn là những điều rắc rối, đau đầu. Ai cũng hy vọng không phải đối đầu với Taliban trong lúc này. Đạn dược thì bắt đầu cạn kiệt, mà lại có thương binh. Vì vậy, đấu súng với địch lúc này không phải là ý tưởng hay. Phải nói mọi thứ đều ổn. Khi đến lúc giữa trưa, thì có tiếng súng phát ra ở phía đông ngôi làng, và rồi các loạt đạn lại phát ra. Đội tụi con phải chạy ra đó để đáp trả quả lực. Ở nơi đó, có một dãy núi và một lùm cây khá dày, nên rất khó nhìn thấy địch còn lúc này phải đổi qua súng máy loại nhỏ m hai bốn mươi chín so để hộ nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio net